Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở đây sầm sầm tôi Tam Diệu Hà ngồi trước mũi thuyền Những hạt mưa thấm qua áo Chạy luồn vào trong da thịt Làm Hà thấy sáng khoái kỳ lạnh Tam cuối xuống chẳng biết Hà Đang muốn gì Tự nhiên chẳng nghĩ phải làm sao cho Hà Mang thai ngay càng sớm càng tốt Đã từ lúc Chẳng phải luyện được thiên lĩnh cái rồi Tam già xuống Chỉ vụ nàng thị thảo Có vài đứa con trong bụng này em cho anh không? mà bố tình không nghĩ tới những gì nàng đã hứa với tạm trong những lần ẩn này. Em cho anh hết, tất cả những gì của em là của anh mà. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng mình cưới phải không anh? ở vài tháng nữa thôi. Tất cả những gì em có là của anh phải không? Dạ. Tam ngây ngất, trong em chiến thắng tình yêu. Tràng nỡ hà nằm xuống, mưa đã tạnh, gió sông thổi lạnh lạnh trên thân thể tràng lại nóng hừng ngực Mưa tạnh đã lâu, con trăng 16 tròn và thật sáng, ánh trăng trải đều trên mặt nước Sau cơn mưa bão, trời thật trăng, không khí mát mẻ lại kỳ Tam ngồi bên hà, trên mũi ghe nhìn những chiếc phao giữ lưới nổi lờ đờ nhấp nhô Chàng biết chặt mẹ lưới này thế nào cũng đầy á. Từ mấy tuần nay chàng và Hà thường đánh cá ban đêm như thế này. Ở đây chỉ cần thả một mẹ lưới rồi đi ngủ tới sáng mai kéo lên là đủ cá ăn cả tuần không hết. Ta nó phải bán cho mấy người lối xóm lúc đầu chỉ để lại rè. Sau tam thấy đó là mối lợi lớn chàng bắt đầu kiếm tiền thực sự. Bạn canh bỏ mối cho mấy bà bán cá ở chợ nhỏ. Cá của chàng tươi và lớn nên mọi người chanh nhau mua rất được giá. Chàng bắt đầu ham đánh cá kiếm tiền Họ cũng thích đi đánh cá chung với ta. Không phải để bắt cá, nhưng mục đích chính là cùng Tam luyện tập những bùa phép trong cuốn sách chụp trộm, trộm được của thầy tư. Nàng học rất nhanh và hầu như thuộc lòng gần hết những gì có trong sách. Tam chậm hiểu vài hại quyền. Hơn nữa bây giờ chàng ham đánh cá nên cũng chỉ học hỏi qua loa để làm hạ bùi mà thôi. Tuy nhiên những năm tháng theo chú Tư học đạo, Tam cũng có một chút kiến thức khá khá đủ để hạ tìm hiểu những khúc mắt với chàng khi gặp những điều khó khăn trong sách. Cứ mỗi lần thả lưới xong, cả hai đứa cũng ngồi coi cá đớp bóng một lúc rồi vào khoa ngủ. Hôm nay hạ không muốn học gì vì hơi mệt. Nàng ngồi bên Tam xem cá đớp bóng tư thật khuya Tam có vẻ cao hứng lắm Những tâm cá làm chàng mê mẩn không đẩy tới Hà ngồi bên Nàng cũng ngồi lặng thanh nhìn Tam đầm đầm Tự nhiên Hà nghĩ thấy San Đã mấy hôm này những lúc rảnh rỗi Ngồi nghĩ ngợi bầng quờ Hình ảnh San cứ lần vào trong đầu nàng Hình như trong con người San có một cái gì kỳ lạ để gần chàng làm cho Hà cảm thấy náo nức Và khi xa chẳng thấy nhớ nhục đám cây qua Hà với Tam Đã được loàn bao khắp nơi Ai ai cũng biết Và chính cả gia đình Tam cũng đã dọn qua nhà nạ ngờ Lúc đầu như người mượt nhà Nhưng sau này tự nhiên Tam trở thành Chủ gia đình lúc nào cũng không ai hay Thậm chí có nhiều người còn gọi Hà bằng tên Tam nữa Vậy mà tự nhiên không hiểu Sao dạo này Hà lại thấy Bóng hình san cứ lẩn vần Trong cuộc sống nạc hơi nhiều Không biết có phải vì sự thay đổi cuộc sống chân chính của nàng đã được San nhìn Hà với con mắt khác hay không? Nàng đã để ý thật kỹ và quả thấy thực San quan tâm và gần gũi với nàng hơn bao giờ hết. Không hiểu sự quan tâm này của San có phải bắt nguồn từ cái nẻ nàng Hà khi biết nàng sắp làm vợ tan hay vì thầy tư đã công bố chính thức đã điểm đạo cho Hà cùng một lượt với Dung vào ảnh hoặc là chàng đã yêu nàng. Nhưng dù bất cứ lý do gì, Hà cũng thấy tự ái, mình được buột vẹt cùng tốt, chẳng ai còn lạ gì trong buôn phái. Sàn đương nhiên là chuyển nhân của cả thầy Tư và thầy Mười, hiện nay sư tổ không chỉ định trưởng môn, ngồi vị đó hiện giờ còn đẻ chấm những người có uy tín nhất, để nắm chức trưởng môn bây giờ là thầy Tư và thầy Mười, còn thầy 10 lớn đã tu hành thực sự. Ông cạo đầu và không còn màng gì tới danh lợi của trần thế nữa. Như thế có khác gì chiếc trưởng môn bon đã ở trong tay san, có chăng chỉ còn là ngày giờ sớm muộn mà thôi. Tự nhiên hái thấy ghen với hoa còn nhỏ quê mùa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net